trường ngắn Phạm Thành Châu. Có tên Ba ơi, ba ơi. Vâng, quý vị đã từng nghe nhiều chuyện rất là dí dỏm của nhà văn Phạm Thành Châu, nhưng hôm nay chúng ta sẽ mời quý vị đến với một truyện phản ánh một phần nào cuộc sống của đất trẻ sau ngày 30 tháng 4 mà khi gia đình tan nát vì cuộc thay đổi đời đó mà con người vẫn cứ nhớ đến bố mình. Vẫn muốn tìm đến bố mỗi đồ xuân b về the gi sau đây năm 1975 miền Nam sập tiệm thì ba thằng T tí đi tù cải tạo lúc đó nó được 6 tuổi đầu một năm sau một buổi tối mẹ nó dẫn về một gã đàn ông sáng hôm sau gã đá nó một đá văng ra khỏi cửa kéo ngày mày tao còn thấy cái mặt mày là mày mềm thương ạ thằng tí Ôm cái mông đau Chạy một mạch ra đường Trần Quang Khải Nhà nó ở trong xóm chùa Đầu đường Trần Quang Khải Nổi tiếng cô hồn Chứ gã này đáng mặt lãnh tụ cô hồn Thằng tí chỉ lén về ngủ trước khiến nhà Khi nhà nó đóng cửa Tờ mờ sáng hôm sau Những người lao động trong hẻm Bắt đầu ra đường Là nó phải thức dậy Đi khỏi nơi đó Bữa đó Nó đã ngủ quên Bị gã kia sách cổ lên Như sách một con mèo tao đã bảo mày téo mà Sao mày còn nằm ở đây cho mày Gã vung tay một cái Nó văng tú qua hiên nhà đối diện Con hẻm này chỉ rộng khoảng vài mét thôi Bị cứu trời gián đó Thằng tí Bỏ xong chùa đi thẳng Những ngày đầu Nó đói meo Nó đến các tiệm phở Hồ tiếu Chờ khách ăn xong Nó bưng húp chút nước cạn trong tô. Nó cũng ra hố xác trở tâm định, rau quả hư thối ăn cho đỡ lòng. Nó chọn hiên tiệm ăn cùng một chú ba tầu lần nơi qua đêm. Nó nằm cong queo giống như một con chó nằm canh cửa. Chú ba tầu, chủ tiệm hủ tiếu, cho nó được bưng tô ra sau bếp quét dọn trong tiệm. Đến bữa ăn cho nó một tô cơm. Nó ngồi ở góc xúc ăn. Không hiểu sao, mấy bà hàng xóm xong Thỉnh thoảng cho nó cục xôi cái bánh, đi chè Ăn đi con, tội nghiệp mà Được hơn một năm, nó đã khá Mặt tròn, chân tay bớt khẳng khiêu Nó không bao giờ cười Mặt lúc nào cũng gầm gầm, giữ tợn Ai hỏi gì cũng ấm ừ Ê, cha mẹ, mày đâu vậy mày? Chết rồi Và Nó bỏ đi Một lần Một cậu thanh niên uống cà phê Ở quán lề đường Gần chủ tiệm hồ tiếu Hỏi nó Ê mày biết ba mẹ không mày Hỏi chi vậy Mẹ mày ai à Chết rồi Ê tạo mày Ba mày Đi tụ cải tạo Mẹ mày rước cái thằng cô hồn về Đuổi mày đi không Nó quay lại Mắt nầy lửa Từ đó, nó bỏ vùng Tân Định, đi biệt. 7 năm sau, thằng tí quay lại vùng Tân Định. Nhà cửa, đường xá chẳng có gì thay đổi, nhưng nó thì khác trước rất nhiều. Tuy là thằng bé 14-15, chẳng ai nhận ra nó. Nó về với hai thằng bạn. Cả ba cùng tuổi, cũng đen thổi, tóc hoe vàng vì cháy nắng. Mặt mũi đứa nào cũng lấm lét và gian xào mắt chúng láo liên, Tần Hoàng nhíu lại như suy nghĩ, phán đoán điều gì. Công an, một đối tượng sắp bị chúng cướp giật móc túi, một con mồi ngây thơ sắp bị chúng chấn lột. Và đứa như ba con chuột nhắt lồn lắt ẩn hiẹ trong chợ, ngoài đường. Đúng ra, thằng tí chẳng có gì để du yến khu Dhaka cao, phân định nhưng nó về Để hỏi thăm tin tức của ba nó Nó nghe người ta nói rằng Mỗi dịp Tết Tù cái tạo được thả về rất nhiều Nó hy vọng sẽ được gặp ba nó Trong dịp thả tù năm nay Từ hôm cuối năm dương lịch Nó và hai thằng bạn đã xuất hiện Ở vùng Đà Cao Nó dẫn hai thằng bạn vào sống chùa Đi ngang qua nhà cũ Thấy Trong nhà Toàn là người lạ Nó biết Nhà đã được bán cho người khác rồi Nó ghé vào Một người hàng xóm Xưng tên Ông bà hàng xóm Nhận ra nó Nó hỏi thăm Ba nó có về đây không Đi an ủi Vợ chồng người hàng xóm Tin chắc Tết này Làm gì ba nó cũng về Nó nghe như thế Vui mừng ra mặt Cứ dặn đi Dặn lại Khi nào mà ba nó về Thì bảo ra chợ Tân Định Mà tìm nó Tết dương lịch Sài Gòn chưa có không khí Tết Mọi người vẫn buôn mán bình thường Học trò vẫn đi học Bọn thằng tí vẫn nhờn nhơ Ẩn hiện Điều đặc biệt là chúng không bao giờ Hành nghề vùng đa cao Tân Định Thằng tí Không muốn bị truy lùng Ở vùng đó Thỉnh thoảng chúng biến mất Ngày hôm sau, phải xuất hiện. Chúng đi cấp giật nơi khác, nghe của chúng là dật dây chuyền, túi xách mấy bà, mấy cô đi xe đạp, xe gắn máy. Làm ra một vụ, chúng qua vùng khác ngay. Cả năm sau trời chắc đã trở lại. Cuộc sống của chúng không còn khó khăn như lúc mới vào đời. Chúng nhanh nhẹn, nhanh ma. Mà Sài Gòn thì chẳng bao giờ thiếu những đàn bà cô đi xe đạp xe gắn máy đang di truyền đồng hồ để túi sách một cách hớ hanh một hôm bọn thằng tí đến rạp đa cao đừng coi cine. vừa lúc bọn học trò đi học về cỡ tuổi thằng Tý bọn trẻ đã lên trung học áo quần tươngm tất mặt mũi sáng chủa đi đứng chuyện trò vui vẻ vô tư những con chim non, Rồi ba thằng bụi đời, bọn học trò như những tiên đồng ngọc nữ ở thế giới rất cao xa lạ lẫm, không cách nào chúng với tới được. Thì bọn chúng đứng gần rạp xi nê thì thấy một vụ đánh lộn giữa hai thằng học trò. Đúng hơn, một thằng lớn ăn hiếp thằng bé. Chúng dừng lại. Chuyện đánh lộn đối với thằng tí xảy ra như cơm bữa. Chúng đánh nhau để sống còn. Mạnh được yếu thua đó là quy luật của tự nhiên. Không có chuyện đắn nhau vì tự ái, không có chuyện nghĩa hiệp nhân đạo. Không ăn nhậu đến mình mà xía vô là giỡn với tử thần. Hơn nữa, thằng lớn đắn thằng nhỏ là cảnh của bọn thằng tí thường phải chịu đựng. Bất cứ thằng cô hồn nào cũng có thể bợp tai đá bỏ thằng tí. Bọn nó thì ôm đầu trốn chạy. Cùng đường thì đâm lén Cả ba rình lúc đối phương vô ý Cùng ra tay một lượt Chúng nhè chỗ hiểm Mà lùi cho Mà lùi thì to như châu cũng phải cộng bà đứa chen vào xem Thấy thằng lớn Đạp thằng nhỏ té chú nhũi xuống đường Thằng nhỏ vừa gượng dậy Thì bị đạp tiếp Thằng lớn khoảng 15 16 mập mạp Trắng trẻo mặt nhân nhân khinh khỉnh Một con bé Khoảng 15 Có lẽ là chỉ có thằng bị ăn hiếp Cứ nhè lưng thằng lớn mà đập Miệng la Sao mày ăn hiếp nó đồ mắc vậy Thằng lớn chỉ quay lại Xô con nhỏ một cái Là nó muốn tái ngựa Bọn học trò đứng nhìn Không đứa nào dám can thiệp Không hiểu sao thằng tí bảo thai thằng bạn Tụi bay chờ tao Nó bước đến Xô thằng lớn ra Mày đánh này em tao là mày tới số nè con Thằng kia trước cái phản ứng Thì đã bị nó trồm đến Tay trái câu cổ Tay phải giống cua chỏ vô mặt thằng kia Trần nó co lên một khúc Thúc vào bụng đối phương Ba động tác xảy ra cùng một lúc Thằng kia té bật ngửa xuống đường Vừa trồm dậy Là bị nó tấm vô mặt Vô bụng mấy phát Thằng kia không kịp nhặt cái cặp sách Vùng chảy mất dạng Bọn học trò réo hò. Vũ Tề Hoang hô ba thằng khảng bỏ đi. Nửa tháng sau, ba thằng bụi đời mới xuất hiện. Chúng đi cách quãng nhau, lãng vãng trên đường Trần Quang Khải, để dò phản ứng của đối phương, chờ đâm lén, chúng sẽ đem ra chơi nếu bị trả thù. Nhưng thằng kia thấy thằng tí từ xa tìm đường khác mà đi Bọn học trò Thì ngưỡng mộ bọn chúng Vì đã làm chuyện nghĩa hiệp Một buổi trưa Bọn thằng tí đang ăn một chiên Ở góc đường Thì bỗng nghe tiếng gọi Ăn Ở sau lưng Cả ba quay lại Con bé với thằng em bị ăn hiếp hôm trước Đứng ở đó từ lúc nào Thằng tí bối rối Tin đập thịnh thịt Hai thằng kia cũng luống cuốn Ba má em biểu mời mấy anh về nhà Để ba má em cảm ơn Đã bình dựng cho em của em Thực ra Thằng tí ra tay Vì ghét bọn lớn đầu ăn hiếp mấy đứa yếu thế Như là bọn chúng thường bị Chứ chẳng nghĩa hiệp gì Nay đột nhiên Có đứa con gái xưng em Lại mời về nhà Chúng bị bất ngờ Bất tự chủ Thằng tí chỉ hỏi Đi đâu? xôi trả tiền Và díu díu đi theo Chị em con bé Nhà con bé ở đường Nguyễn Phi Khanh Một con đường nhỏ Giống như trong cư xá Đến nơi Ba đứa đứng lớn ngớ Ở trên thềm nhà Chứ không chịu bước vô Cho đến khi Cha mẹ con nhỏ Sa bảo Chúng mới chịu vào Ngồi ở salon phòng khách Đối diện ba thằng nhỏ bụi đời Là hai chị em con bé Và ông bà trường nhà Ông bà thân mật hỏi chuyện Ba đứa hoàn toàn tê liệt đầu óc Chúng chưa bao giờ được người khác hỏi han tử tế như vậy Chúng cũng chưa hề nói chuyện Mà không có chửi thề Nói tục Vì thế, chúng rất hạn chế câu trả lời. Thằng tí chỉ nói được câu Tụi con ở làng Cô Nhi Long Thành ra Rồi làm thinh Đó là thân thế sự nghiệp của hai thằng kia Mà nó tự coi như đồng bọn Hai thằng kia cũng trả lời nhát gừng Dạ, năm 75 bị đuổi ra khỏi làng Cô Nhi Long Thành Dạ Sao vậy? Dạ không ai nuôi nữa Vì cộng nó lấy chỗ nhốt tù ngụy Rồi mấy con đi đâu? Dạ đón xe đò vì Sài Gòn Thì làm sao để sống? Dạ đi ăn xin Bị công an hốt Đi chạy tù bù đăng bù bộ bột đốt đó. Chết nhiều lắm Con bé đặt trước mỗi đứa một bát trà Mời các bạn cúng trà Thằng tí, lý nhí, xa một tiếng Vẫn cúi gầm mặt xuống Chỉ thấy được hai bàn tay nhó nhỏ của con bé Con bé ngồi cạnh mẹ, hơi lùi về phía sau Thằng tí, nước mắt lên nhìn trộm Thấy con bé nhìn nó đăm đăm và miệng cười miếm Nó lại nhìn xuống bàn, rồi thỉnh thoảng nhìn lém vẫn thấy con bé nhìn nó và cười. Ba mẹ vào nhà đem ra một xấp tiền chia cho mỗi đứa, nhưng đứa nào cũng rụt tay lại không nhận tiền. Ba lại đi vào đem ra một mớ quần áo. Chúng cũng lắc đầu. Lý do khiến cả gia đình đó cười là không biết để đâu. Cuối cùng Bà bảo, Thôi ba đứa con, ở lại đây ăn cơm với gia đình bác. Tết này, nhớ đến nhà bác ăn Tết, đừng ngại gì cả. Hai bác đây, coi các con, như là con ở trong gia đình, nhớ đến ăn Tết, với gia đình bác nghe. Bây giờ đó, à, thôi, tụi con ngồi chơi với hai em, để bác xuống dọn cơm. Khi hai ông bà vào nhà trong chăng... Hai chị em mới bắt đầu trò chuyện với ba thằng bụi đời Dù tự nhiên vui vẻ bao nhiêu Chúng cũng không dám chửi thề như thói quen Chúng chỉ hỏi tên tuổi nhau Và được biết Con nhỏ tên là tâm tên các bạn sao kỳ cục vậy Người thì tên tí Người tên Đen Người thì tên Trọc Nghe không hay gì hết à Thằng Trọc xoa tay lên đầu mình Và cười À, cứ hỏi tên lên đó thì ai cũng biết Nhưng mà tên của các bạn ở trường tên là gì? Cả ba đứa ngỡ ra Rồi nha răng cười Chẳng biết nói sao Một lát Khi nghe mẹ con Tâm nói vọng ra Tâm Mời ba anh dọn cơm con Là cả ba khều nhau Thì thầm Rồi cuối cùng đứng lên Vụt chạy ra đường Mất giáo Từ 23 tháng chạp Đưa ông Táo về trời Khắp nơi đã xôn xao Truyền tù cải tạo được về Khiến cho thằng tí Càng hy vọng được gặp ba nó Hai thằng bạn cũng vui lây Cảnh xung hợp gia đình của thằng tí Với ba nó Như hiện rõ Trong tí tưởng tượng của cả ba đứa Chúng không còn Mặc cảm với chị em con Tâm nữa Mỗi khi gặp nhau Con Tâm có nhắc Nhớ đến nhà ăn Tết nghe Tụi này chờ Thì chúng trả lời chắc nực À tụi này sẽ đến Mùng 1 Tết sẽ đến Thằng Tý long trọng Nói với hai thằng bạn Ba tao sẽ dẫn tụi mình đến nhà con Tâm ăn Tết buổi tối Nằm ngủ với nhau Nó thích kể chuyện về ba nó cho hai thằng bạn nghe Tuy không biết tên ba nó là gì Nhưng hình dáng thì nó mường tượng ra được Ba tao to con lắm Ba đứa mình nhập lại cũng không có bằng ba tao đâu à Có ba tao thì đừng có hồng Thằng anh hiếp tụi mình Ba mày có râu không vậy tao hồng? Ba tao về phép ôm hung tao Râu trích vào mặt tao đau lắm à Tao nói à, Ba tao đi cạo đâu liền Ba tao đi uh, xe dép nè Đeo súng chỗ lưng quần á Mặc đồ lính Ngon lắm á Ba mày uh, có cho uh, cho hai đứa tao ở chung không Tao đã nói rồi là phải ở chung Tao nói là ba, ba tao uh, cho uh, ở chung liền à Có uh, áo quần mới mặc tết không ta đồ lẻ tẻ Ba tao còn cho tiền tụi mình binh tập xám nữa Có cho tụi mình giật sắp tay dây chuyền đồng hồ không? Tết kiếm tiền anh dễ lắm đó. ta nói một tiếng là tụi mình muốn làm gì cũng được Ba tao thương tao lắm Nhưng giật sắp tay thì khỏi có tiền luyện xì của ba tao Ba tao cần để dành nhiều tiền lo cho tao đi học Hai đứa tao có được đi học không? Đã nói tao làm gì thì hai đứa bay cũng làm như vậy mà Đi học chung mới vui chứ Đi học một mình tao không có thèm đi đâu Ba tao có nói gì tao cũng không có đi học một mình đâu Tết này ba mày có cho hai đứa tao đi đến nhà con Tâm không vậy? bà tao sẽ dẫn tụi mình tới đó Mấy người lớn nhậu nhẹt tụi mình uh, Ở bên tập xám với tụi con Tâm Có đánh bạc lận không? Sao không? Tụi mình Cháo bà nhau nghe Thời đó Khoảng năm 1982 Năm 1983 Việt Nam chưa có chuyện đổi mới Nhưng mấy ngày trước Tết Sài Gòn cũng ồn ào Náo nhiệt Vì thói quen trộn rộn Đón Tết của dân miền Nam Cũng có chợ hoa Chợ Tết Cũng cửa hàng bánh mứt Rượu trà Về chiều Thì trời đã mát Người từ vùng ngoại ô đổ về cho Bến Thành Chợ Hoa xem người ta mua bán Nhất là bọn trẻ Chúng rủ nhau từng đoàn Từng lũ chen lấn nghiêng ngó Lòng vòng quanh chợ Đi tốt mồ hôi Thì uống một ly nước mía Rồi đi tiếp Trong lúc chen lấn Chúng thường lạc bạn Giáo giác tìm nhau Đứa thì mỏi chân Bò về trước Đứa ham vui Thì đến gần Bàn chở mới về Khi đi hăng hái bao nhiêu Khi về mỏi chân Chả chán bấy nhiêu Có đứa ngồi nghỉ trên hiên nhà người ta Rồi nằm xuống Ngủ quên luôn Tối 30 Tết Thằng tí lại vào xóm chùa Nghe ngóng tin tức ba nó Nó cứ hỏi mãi Những người hàng xóm Khiến cho họ vừa bực mình Vừa tội nghiệp mày tác thành thật cho nó biết. Giờ này mà ba mày chứ có dễ là coi như phải chờ đến sang năm con ạ. Không có ai thả tù sau Tết đó. Mấy ngày lễ lớn thì quả may, thôi về đi con, thỉnh thoảng ghé lại đây, có tin gì ấy ba, ba có sẽ cho biết. Thì coi như ba thằng tí không về ăn Tết với tụi nó, nhưng con lời hứa với con tâm thì sao? Dễ có người tử tế Mời tụi nó vào nhà ăn Tết Ba thằng tí không về Thì lấy quần áo mới đâu mà đến nhà người ta Chả lẽ mặc cái áo đứt nút Với quần đồi mà đến Chỉ còn cách giật chạy Mà cửa hàng Tết không bán ba thứ đó Có bán cũng không biết quần áo nào vừa tầm với chúng Sau khi bàn thảo với nhau Chúng ta ngồi chỗ hồ con rùa, chờ con mòng nào đi lẻ loi mà chấn lột. Thế rồi, một con mồi lọt vào tầm mắt của chúng. Một thằng nhỏ cỡ tuổi chúng, lẽo lẽo đi sau chúng bạn một quảng xa. Ba thằng bụi đời đứng lên, theo dõi. Thằng nhỏ có bộ mỏi chân, nên không buồn đi nhanh cho kịp các bạn. Đường duy tân nhiều cây, đèn đường lại tù mù. Đến gần cứ xã ngân hàng Thì hoàn toàn tối thuê Ba thằng nhỏ nhau đến Thằng Tý Cấu cổ thằng nhỏ Rào Thái Lan kê vào cuốn họng Mày kêu lên là tao cắt cả thỏng mày á Mày biết tổ gì chưa Ai cho mày chọc kẹo em gái sao Hai thằng phụ tá Chụp hai chân thằng nhỏ Khiêng vào sau thùng giác công cộng Tao lột áo quần mày á Cho mày biết thế nào là lễ độ á Thằng nhỏ nghẹt thở gần chết Không dám cục cửa Sau khi bị lột áo quần Đôi giày và đồng hồ đeo tay Nó còn bị mũi dao Thái Lan Thọc vào lưng Đầu điếng Mày không chạy nhà nó ta giết mày á Mày la lên coi Thằng nhỏ chạy Không dám ngoành mặt lại Tụi thằng Tý cũng ôm chiến lợi phẩm Chạy vào trong hẻm Vòng vèo qua hai ba con đường Rồi đổ ra đường hai bà trưng Vào với phe kinh tế mới só củi vào đó là an toàn thời đó khoảng thập niên 80 dân kinh tế mới kéo về Sài Gò ngủ đây để lề đường tài sản gia đình nào cũng giống nhau một cái mùng, một chiếc chiếu vài cái bị cói đựng nồi nêu chém mát và áo quầnở tối răng mùng ra chui vào trông giống những ổi nhiện khổng lồ, Trong đó có những con nhện im lặng chờ ngồi Tảng sáng hôm sau cuốn mùng chiếu Giấu đâu đó rồi tàn mát khắp thành phố kiếm sống Bọn thằng Tí tìm một hiên nhà Nằm thì thầm bàn tính ừ, Một bộ làm sao đủ cho ba đứa tuổi mình còn lạng quảng chỗ lúc nãy là công an nó tóm liền Ờ sáng mai một mình hằng tí tới nhà con Tâm anh Tết đi Tao biết con Tâm nó khóa hằng tí Nó cứ nhìn mày cười hoài á Một mình thì tao không có đi Ba đứa mới vui chứ Sáng mai đầy, đầy bộ đồ này Đôi giày với cái đồng hồ thì cẩm tải nhiều tiền á Nói thêm vài câu gì đó Là hai thằng kia ngủ khò Chỉ có thằng tí nằm thao thức Bỗng nó nhổn dậy Cởi cái áo cũ ra Mặc bồ đồ chiến lợi phẩm vào Áo caro đỏ Cùng jean Chân mang giày Tay đeo đồng hồ Nó bước xuống lề đường Đi thử dài bước Rồi tiện chân Nó hướng về phía chợ Tân Định Đường xá vắng tanh Phía trước có một cửa hàng kim khí Điện máy còn mở hé Người chủ đang tìm cách Treo dây pháo dài cỡ ba thước Lên mái hiền Thằng Tí Thấy một tấm kiến cao trước cửa tiệm Nó đứng lại Ngắm mình trong gương soi Một thằng con trai lạ quắc Đẹp đẽ Đứng đối diện với nó ở trong gương Thằng Tí Không nhận ra chính nó ta không tin mình là đẹp trai, chững chạc đến như vậy. Đôi mắt sáng trưng, miệng mỉm cười, mái tóc dài nghệ sĩ, chiếc đồng hồ lóng lắng trên tay. Thằng tí mừng quá, nó quay lại hướng về đứa Nguyễn Phi Khanh, con tâm mà thấy nó chắc phục và thích lắm. Vài căn nhà trong đó có nhà con tâm còn mở cửa, Ngọn đèn, điện cỡ trăm watt, trước thiên soi sáng cả một quãng đường vắng. Nó hoàn vào tự tin tiến đến. Trên hiện nhà con Tâm là một cái bàn, trên có bườn bông, chân đèn, lưu hương và vài đĩa bánh trái. Nhà con Tâm chuẩn bị cống do thừa. Thằng Tý nít nhìn vào nhà, thấy con Tâm đang nói chuyện với ba mẹ nó. Nó định bước vào, nhưng bỗng khừng lại, rồi đi thẳng. Nó tự hỏi, khi bước vào, nó là gì trong gia đình đó? Là con, là cháu, nó gọi những người trong nhà đó là gì? Cha, mẹ, ăn em, không là gì cả. Nó thở dài, nặng nề lê chân, không biết gì đâu. Thất thều đi một quãng đường, không hiểu sao, nó quay lại một cách mạnh bảo. Khi đến gần, nó thấy con Tâm từ trong nhà đi ra, đặt trên bàn cúng vĩ chén chè, đĩa xôi gì đó. Thằng tí dừng lại dưới lòng đường, hai đứa cách nhau khoảng 3 mét. Nó gọi, giọng lạc hẳn đi. Tâm! Con Tâm ngừng lên, dùng tay che ánh đèn, nhìn thằng tí Nó lại gọi, Tâm! cơn nhà nhíu mày hỏi. "Ai vậy?" Rồi quay vào nhà. Thần Tế cảm tưởng như đang đi, bỗng bước hụt chân và rơi vào một cái hầm không thấy. Nó không biết rằng, chính nó khi xoay hương còn không nhận ra mình, thì có tâm làm sao mà biết đó là ai? Thần Tế đi về hướng nghĩa trang Mạc Nó ngồi lên một thềm nhà cởi giày cởi quần cởi áo để bên cạnh rồi thở dài đường phố vắng hoe bên kia là nghĩa trang im lìm một vài căn nhà mở cửa cũng giao thừa phai pháo nổ lác đác từ xa nó yên lặng lắng nghe tiếng pháo càng lúc càng gần rồi bỗng nhiên Khắp nơi dậy lên những tràn pháo rộn rã, chát chúa. Người ta đốt pháo, đón giao thừa. Pháo nổ khắp nơi. Ánh sáng chớp rực tình khoảng khoái pháo nồng nặng, mù mịt. Thỉnh thoảng có tiếng pháo đại, pháo tống, đi đục, tre lẫn, lắm vào. Khoảng nửa giờ sau, tất cả trở lại yên lặng. Chỉ lâu lâu mới vang vọng đâu đó, vài tiếng sáo lẻ loi. Thằng tí biết là đã sang năm mới, đã là mùng một Tết. Nó nhớ lại lời hứa với con tâm mà bâng khuâng. Nó nhắm mắt lại, nó khóc. Rồi đột nhiên, nó kêu to. Ba ơi, ba. Tiếng kêu của nó vang dội trong đêm vắng, chạy dài trên đường phố sâu hun hút như bất tận. Ngừng một lát, nó lại kiên tiếp giọng hút hoàng và nước mắt. Ba ơi, ba, ba ơi.